Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng một lần được Hai thằng quen nhau từ khi lúc làm đến giờ Cũng đã hơn 3 năm cho nên tình cảm Cũng chẳng khác gì anh em trong nhà Tại điều đi xa Để làm cả Với lại cùng quê cho nên hai thằng nương tựa vào nhau Giúp đỡ trong những lúc khó khăn hoạn nạn Thời gian trôi nhanh Mà chả mấy chốc đã sáng Tôi bị đánh thức sau tiếng ngáp to của thằng Tuấn Nó nhìn tôi rồi phá lên Sao mới tí mà đã dậy rồi Con ngủ được đâu lạ chỗ nên nằm cũng chẳng quen, cả đêm qua nóng quá mà không tìm thấy cái quạt. Bất chợt rồi ngủ quên lúc nào mà không hay. Tôi gãi cái đầu. Đi vệ sinh cá nhân xong xuôi, hai thằng đi ra bên ngoài ăn sáng rồi mua thêm một số đồ nữa về đánh rửa hết mọi ngóc ngách mà căn nhà này đang chứa. Vật lộn cũng phải mất nửa ngày, mồ hôi thì lấm tấm, tôi đi mua chút đồ về để tiện ăn trưa luôn ra bên ngoài mấy người xung quanh nhìn thấy tôi không hiểu là thần tượng hay sao mà ngó nghiêng mãi cho tới khi tôi đi khuất rồi mới sỉ sao. Những ánh mắt đó kiểu nghi hoặc làm cho tôi cảm thấy có điều gì đó hơi khó chịu, nhưng thôi thì chắc là do mình là người ở nơi khác nên hơi lạ. Đống đồ được mua về, hai đứa ngồi ăn với nhau, Tuấn nó cũng phải đi kiếm mãi thì mới ra được một cái quạt cỡ bé để phe phẩy một chút. Hai thằng chúng tôi thì cũng không bé Cho nên cũng không biết là có chịu được không nữa. Ngồi ăn với nhau cùng với mấy đống giấy tờ được cho gọn vào chiếc laptop bên cạnh rồi bấm liên tục. Tuấn trông tôi rồi đưa tay lên trán kiểm tra. Không biết có phải thằng Tiến mà tao quen không mày. Nay đang ăn mà cũng giờ việc ra mà làm nữa, hay ở đây một đêm xong sáng hôm sau mất trí luôn hả mày? Hôm trước tao mày làm việc cho nên nó bị đọng lại, tí nữa là xong thôi. Tao phải tranh thủ làm chứ chiều mình đi tham quan một chút rồi bắt tay vào những ngày mệt mỏi, có khi cũng không có ngủ trưa đâu, bao nhiêu nhà như thế này, vừa đát nhưng tay tôi vẫn không có dấu hiệu ngừng. Cho tới khi thằng Tuấn rửa bát xong thì cũng là lúc tôi vặn người, sau đó cố gắng nằm chợp mắt một chút để chiều còn đi ra bên ngoài nữa, cũng chẳng có đi riêng lẻ làm gì, vì vậy thấy cũng khá là vướng cho nên quyết định đi hết một xe cho tiện. Ra đến bên ngoài xã làm thủ tục đóng dấu sông xuôi, kèm theo đó là cũng được mấy người sắp xếp cho chỗ làm. Tuấn thì lo chuyện ở bên đấy, còn tôi thì đợi xe giao đồ đến rồi kiểm tra xem lại có thấy đầy đủ hay không. Quay đi quay lại cũng đã hơn 4 giờ, cũng vừa xong xuôi là lúc bên chính quyền nghỉ. Mà ở đây có bên bãi sông kia kìa, ra ngoài bên đấy tắm phát cho mát. Lâu lắm rồi ta cũng chưa được đi tắm sông, làm tao nhớ quá. Chỉ suốt ngày không có cắm đầu vào cái máy tính, rồi thì lại đầu trần phơi hết chỗ này đến chỗ nọ. Tuấn Hào hứng ngồi trên con xe mà nói với tôi. Tất nhiên là cũng chẳng thể phản đối được ý kiến này rồi, cho nên hai thằng nhanh chóng đi luôn ra bên ngoài bờ sông để bơi. Cảnh quê hiện ra trước mắt cũng khiến cho cả hai thằng cảm thấy dễ chịu. Từng cánh đồng lúc thì trời vẫn còn xanh và vương mùi hương dịu, dòng sông chảy xiết dần từ từ theo ánh hoàng hôn tạo nên khung cảnh khá là thơ mộng. Tắm xong hai thằng ngồi trên bờ đợi cho giáo rồi mới đi về. Mải chơi quá cho nên cũng không có mua đồ ăn nên phải quay trở lại với mì gói. Ngồi trong nhà. Mai này ta với mày đi lại quên mất là vườn sân sướng chứ nó cũng bao nhiêu lá đấy. Nay ăn thế này thì nghỉ sớm, chứ mai 6 giờ là phải ra bên ngoài kiểm tra rồi, nhanh chóng đi làm đấy. Mũ nón đầy đủ hết cả chưa? Tôi gật đầu. Sau đó ngồi uống nước bấm điện thoại rồi đi ngủ sớm. Tối nay thì có lẽ là do vận động cho nên cũng đã được ngủ một cách thoải mái, với lại không có còn phải nằm đất như hôm qua nữa cho nên cũng đỡ. Nằm đất có một đêm nhưng cũng đã đủ khiến cho hai thằng khó chịu. Nhưng tôi thấy có tiếng bước chân nào đó vang lên rõ ràng bên ngoài phòng khách làm cho tôi mơ màng. Tiếng bước chân đó mỗi lúc một vang lớn hơn làm cho tôi cảm thấy khó chịu nhưng cũng chẳng để ý thêm. Vì đã đêm muộn rồi, không muốn mất giấc cho nên đành bịt tai vào. Cái âm thanh kỳ lạ đó cũng phát ra thêm một lúc nữa thì mới ngừng lại hẳn. Sáng ngày hôm sau tôi nhìn thằng Tuấn rồi chất vấn: "Tối qua mày làm cái gì mà ầm ầm bên ngoài phòng khách vậy? Không để ai ngủ à? Mày có bị làm sao không đấy? Tao ngủ ngay bên cạnh mày mà mày còn bảo tắt ra bên ngoài được sao?" Tuấn nghe xong thì khá là ngạc nhiên với câu hỏi của tôi. Thế thì đêm qua tôi nghe nhầm. Tuấn nó nói nó không đi ra ngoài, thì chắc là nó không đi thật. Nhưng căn nhà chỉ có hai đứa, thì đào đâu ra được âm thanh đó nữa. Tôi khẽ chẹp miệng rồi nói vớ vẩn một chút. Hay là mày bị mậu ru? Tao nghe rõ ràng không sai vào đâu được. Thôi, thay đổi nhanh nhanh lên, rồi đi bắt đầu làm đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net